Các em thân mến, lúc này đoàn du lịch trên con tàu Mongola đang trên biển đỏ, vượt qua chặng đường 1310 hải lý từ kênh đào Suez đến cảng Eden. Dù biển không yên bình, nhưng với cỗ máy mạnh mẽ, tàu Mongola vẫn cập bến Eden sớm hơn dự kiến 15 giờ. Trong lúc ông Philead Phúc chơi bài cùng các bạn trong phòng, thì viên thám tử Fisher bắt chuyện với người giúp việc Vạn năng để dò xét thông tin. Đoàn du khách phấn khởi khi chặng đường từ cảng Eden tới Ấn Độ trở yên biển lặng. Chủ nhật ngày 20 tháng 10, du khách đã nhìn thấy bờ biển Ấn Độ sớm 2 ngày so với thời gian quy định của các hãng tàu biển. Đất nước Ấn Độ sẽ đón tiếp đoàn du khách ra sao và ông Phúc có gặp khó khăn gì khi bị nghi ngờ là thủ phạm vụ trộm hay không? Các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Jun Wagner, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. không tường gì đến chuyện đi xem các kỳ quan của Bombay, kể cả tòa thị chính, thư viện Tráng lệ, các pháo đài, các bến tàu, chợ bông, các cửa hàng tạp hóa, cả các giáo đường hồi giáo, các nhà thờ Do Thái, các nhà thờ Agamini và ngôi chùa Malebahin lộng lẫy được trang điểm hai ngọn tháp hình đa giác. Ông không đến chiêm ngưỡng cả các kiệt tác ở đảo Elephanta lẫn những hầm mộ bí hiểm của nó. ẩn mình trong lòng đất phía đông nam vùng biển cả những hang động caneri ở đảo san sét là những di tích kỳ diệu của nền kiến trúc phật giáo không ông không xem gì hết rời phòng thị thực giấy hộ chiếu phileas fogg thản nhiên đi ra ga và ở đây ông gọi bữa ăn tối ngoài các món khác ra người chủ khách sạn tự thấy phải mời ông xơi món thịt thỏ nấu sốt vang của thứ thỏ địa phương mà anh ta hết lời ca tụng với ông philias Phúc nhận lời và tận tình thưởng thức món thỏ sốt vang nhưng mặc dầu thứ nước sốt đầy gia vị ông thấy nó ngán phè ông bấm chuông gọi người chủ khách sạn này anh ông vừa nói vừa nhìn hắn chòng chọc, chọc thịt thỏ đây à vâng thưa quý ông tên vô lại chờ cháo trả lời thịt thỏ rừng đấy ạ vậy cái con thỏ ấy có kêu meo meo khi người ta làm thịt nó không? ô thưa quý ông kêu meo meo ư? nó là một con thỏ tôi xin thề xin thề với quý ông như vậy. ông chủ khách sạn này ông phúc lạnh lùng nói tiếp ông đừng thề và nên nhớ điều này xưa kia ở Ấn Độ những con mèo này đã từng được coi là những con vật thiêng liêng thời Hoàng Kim đấy. Thời hoàng kim của những con mèo ấy ư, thưa quý ông. Và cả của những hành khách nữa chứ. Nhận xét xong, ông Phốc thản nhiên ăn tiếp. Mấy phút sau khi ông Phốc đi, viên mật thám phi sơ cũng rời khỏi tàu Mongolia và chạy đến gặp ông giám đốc sở cảnh sát Bombay. Ông tự giới thiệu tư cách nhà thám tử của ông. Nhiệm vụ ông được giao, tình thế của ông đối với kẻ được coi là thủ phạm vụ trộm. Ở đây đã nhận được trát bắt của London chưa? Thế ra, chưa có gì cả. Và quả thật, cái lệnh bắt ấy lên đường sau Phúc chưa thể nào đã tới được. phi sư hết sức bối rối. Ông muốn ngài giám đốc ra lệnh bắt tên Phúc. Ngài giám đốc chối từ. Việc này liên quan đến nha cảnh sát chính quốc và chỉ có cơ quan này mới có quyền xuất lệnh bắt một cách hợp pháp. Tính nguyên tắc chặt chẽ ấy Sự tuân thủ nghiêm ngặt đối với luật pháp ấy Là hoàn toàn dễ hiểu theo phong tục của người Anh Vẫn không chấp nhận một sự độc đoán nào Trên phạm vi tự do cá nhân Phi không nài nữa Và hiểu rằng đành phải chờ lệnh bắt Nhưng ông quyết định sẽ không rời mắt khỏi tên vô lại khó hiểu này Trong suốt thời gian hắn ở Bombay Ông tin rằng Philead Phúc sẽ lưu lại ở Bombay Vì như ta đã biết cả vạn năng cũng đinh ninh như thế do đó mà lệnh bắt sẽ có thời gian tới kịp nhưng từ lúc nhận được những mệnh lệnh cuối cùng của ông chủ mình khi rời khỏi tàu mongolia vạn năng đã hiểu rõ ràng ở bombay cũng như ở suez và paris cũng vậy thôi cuộc viễn du sẽ không chấm dứt tại đây nó sẽ tiếp tục ít nhất đến tận can quý ta và còn có thể xa hơn nữa và anh bắt đầu tự hỏi Biết đâu chuyện đánh cược của ông Phúc lại chẳng là hoàn toàn nghiêm chỉnh Và biết đâu số mệnh lại chẳng lôi cuốn anh. Con người chỉ muốn sống yên thân vào một cuộc hành trình vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Trong thời gian đợi tàu, và sau khi đã mua được vài chiếc sơ mi và đôi bít tất, anh dạo chơi các phố bom bay. Anh thấy dân chúng tụ tập rất đông, và giữa những người châu Âu đủ mọi quốc tịch, là những người Ba Tư, đội mũ chùm chóp nhọn, người Buya, vấn khăn tròn, người Sinder, đội mũ vuông, người Akmeni, bận áo trùm, người Paxi, đội mũ đen. Đây chính là một ngày hội của dân Paxi hoặc Geper, con cháu trực hệ của những tín đồ Dorostr. Họ là những người Ấn Độ khéo léo nhất, văn minh nhất, thông minh nhất, khắc khổ nhất. chủ học sinh ra những thương gia bản xứ giàu có ở Bombay hiện nay. Ngày hôm ấy họ cử hành một thứ hội hóa trang tôn giáo, có rước và các trò vui giải trí, trong đó những vũ nữ Ấn Độ mặc áo thêu hồng rát vàng bạc, theo tiếng đàn thất huyền và tiếng trống nhảy múa đẹp tuyệt trần mà vẫn thật là lịch sự. Nếu vạn năng có ngắm nhìn những đám lễ kỳ lạ ấy, nếu những con mắt và lỗ tai anh có mở banh ra để nhìn và nghe. Nếu vẻ người nét mặt anh có đúng hệt một anh thộn ngốc nghếch nhất mà ta có thể hình dung được, thì ta cũng chẳng cần nói dài ở đây làm gì. Khốn thay cho anh và cho ông chủ của anh. Cuộc hành trình suýt nữa thì bị anh làm rắc rối to. Vì cái thói tò mò đã lùi cuốn anh đi quá xa. Thật vậy, Sau khi đã dạo qua đám hội hóa trang taxi ấy, vạn năng đi ra ga. Nhưng khi qua ngôi chùa Malebahin tuyệt đẹp, anh nảy ra cái ý định tai hại là rẽ vào vãn cảnh chùa. Anh không biết đến hai điều. Trước hết, việc vào một số ngôi chùa Ấn Độ nào đó là cấm ngặt đối với những người gia tô giáo. Và sau nữa, chính các tín đồ cũng phải để giày dép lại ngoài cổng rồi mới được vào. Ở đâu cần chú ý rằng, vì lý do chính trị chính đáng, chính phủ Anh tôn trọng và bắt phải tôn trọng tín ngưỡng địa phương đến cả những chi tiết vô nghĩa nhất của nó, và trừng trị nghiêm khắc người nào vi phạm những tục lệ tín ngưỡng ấy. Vạn năng đã vào chùa, với tất cả tấm lòng thành như một khách vãn cảnh bình thường, say mê ngắm nghía về hào nhoáng trói lọi của nghệ thuật trang trí bà la môn bên trong chùa Malebahin, thì bất thình lình. Anh bị vật ngã xuống thềm gạch thánh. Ba giáo sĩ mắt nảy lửa lao vào anh, giật tung dày vào biết tất của anh và nền anh tới tấp, vừa ré lên những tiếng kêu man dại. Anh chàng Pháp đã mạnh lại nhanh bật ngay dậy bằng một cú đấm và một cú đá. Anh quật ngã hai địch thủ lóng ngóng trong bộ áo trùng của họ và bà Trần Bốn Cẳng phi ra ngoài chùa. chẳng Mấy chốc bỏ xa người Ấn Độ thứ ba. Người này vừa đuổi theo, vừa hồ hoán dân chúng. Tám giờ kém năm. Chỉ vài phút trước giờ tàu chạy. Đầu trần trần đất, gói đồ sắm sửa đã biến mất trong vụ xô sát. Vạn năng ra đến ga. Phi sơ đang ở đây, trên sân ga, đi theo tiền phốc tới nhà ga. Ông ta đã hiểu rằng tiền vô lại này sắp rời bom bay. Lập tức, ông quyết định bám theo nó đến càng quyết ta. Và xa hơn nữa nếu cần Vạn năng không nhìn thấy Phi Sơ đứng trong bóng tối Nhưng Phi Sơ nghe được cái chuyện rắc rối của anh Qua vài câu vắn tắt Vạn năng kể lại với chủ mình Tôi mong rằng Anh sẽ không mắc vào những chuyện như thế nữa Philiad Phúc bình thản đáp lại Và ngồi vào chỗ trong toa tàu Anh hầu khốn khổ Chân không dày Và hết sức sượng sùng Theo sau ông chủ mình không nói không rằng sơ đã sắp lên một toa tàu khác, thì một ý nghĩ ngăn ông lại và làm thay đổi đột ngột kế hoạch ra đi của ông. Không, ta trở lại. Ông nghĩ bụng. Một vụ phạm pháp trên đất Ấn Độ, nó chết vì mình rồi. Lúc ấy đầu máy xe lửa rúc lên một hồi còi xé tai và đoàn tàu biến vào trong đêm tối. Trong trường hợp nào mà Phileas Fogg phải mua một con vật? Để gửi với giá đắt kinh người. Đoàn tàu đã khởi hành đúng giờ quy định. Nó chở một số hành khách, vài sĩ quan, những viên chức dân sự và những nhà buôn thuốc phiện và buôn tràm vì công việc buôn bán phải đến phía đông bán đảo. Vạn năng ngồi cùng ngăn với ông chủ. Một hành khách thứ ba ngồi trong góc đối diện. Đó là vị thiếu tướng Lữ Đoàn trưởng, ngài Francis Cromarty. Một trong những bạn chơi bài của ông Phúc trong chuyến đi biển từ Suez đến Bombay đang về đơn vị đóng ở gần Benares. Ngài Francis Cromarty, người cao lớn, tóc vàng hung, chạc 50 tuổi, đã tỏ ra xuất sắc trong việc dẹp yên cuộc nổi dậy vừa qua của binh lính Ấn Độ. Có thể thật sự xứng đáng được coi là người bản xứ. Từ thời trẻ, ông đã ở Ấn Độ và chỉ năm thì mười họa lắm mới thấy mặt ở nước nhà. Đó là một người có học thức, có thể sẵn sàng cung cấp những hiểu biết về phong tục lịch sử, tổ chức của nước Ấn Độ. Nếu Phileas Phúc là người muốn hỏi những chuyện đó, nhưng nhà quý phái này không hỏi gì hết. Ông không đi du lịch, ông chỉ vẽ một vòng tròn. Đó là một vật thể có trọng lượng chuyển động trên một quỹ đạo vòng quanh quả địa cầu. Theo những định luật của cơ học thuần lý, lúc này ông đang nhầm tính lại. trong óc số giờ đã dùng từ buổi ra đi ở luân đôn và có lẽ ông đã xoa tay khoan khoái nếu bản tính ông là người có thể làm một cử động vô ích ngài francis cromarty không phải không nhận thấy tính cách kỳ quặc của ông bạn đồng hành mặc dù ngài chỉ quan sát ông ta khi cầm quân bài trong tay và giữa hai ván bài cho nên ngài có căn cứ để tự hỏi rằng dưới cái vỏ lạnh lùng ấy Có một trái tim người đang đập hay không? Philead có tâm hồn rung động với những vẻ đẹp thiên nhiên, những khát vọng đạo đức hay không? Với Ngài, điều này thành vấn đề. Trong tất cả những người kỳ quặc mà Ngài Thiếu Tướng đã gặp, không ai có thể sánh được với cái sản phẩm này của những ngành khoa học chính xác. Philead không hề giấu giếm với Ngài Francis Cromarty kế hoạch đi vòng quanh thế giới của mình. và cả những điều kiện để thực hiện kế hoạch ấy. Ngài thiếu tướng chỉ thấy trong vụ đánh cuộc này, một chuyện quái gở, không nhằm mục đích gì có lợi. Và nó tất nhiên là thiếu cái đầu óc làm ăn, cần phải chỉ đạo tất cả mọi con người có lý trí. Theo kiểu này của nhà quý phái kỳ dị, ông Hẳn sẽ chết đi mà không làm được gì cho ông ta cũng như cho mọi người khác. Một giờ sau khi rời khỏi Bombay, đoàn tàu vượt qua cái cầu cạn đã đi hết hòn đảo san sét và đang chạy trên lục địa tại ga sanian nó bỏ qua con đường rẽ phải là đường qua kandala và puna xuống đông nam ấn độ rồi nó tới ga poven ở điểm này nó dẫn mình vào trong những rặng núi trùng điệp của dãy tây Ghat, là những dãy núi có thềm đá lục thạch và đá ba gian mà những đỉnh cao nhất cũng được phủ kín rừng rậm Em thân mến, những chặng đầu tiên chuyến đi của ông Philip Fox khá thuận lợi. Thời tiết tốt cùng sức chạy mạnh mẽ của con tàu Mogola, giúp ông đến địa điểm sớm hơn quy định các hãng tàu biển từ 15 đến 2 ngày. Khi tàu đến Ấn Độ, không giống các du khách khác đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Bombay, ông Philip xin siêu dấu thị thực rồi đến khách sạn ăn tối. Thán tử phí sơ đến sở cảnh sát thành phố Bombay để hỏi xem có lệnh bắt thủ phạm vụ trộm chưa. nhưng ta bối rối khi không có giấy tờ gì hết. Anh chàng giúp việc Vạn Năng thì gặp rắc rối khi vào thăm một ngôi chùa mà lại đi giày Bị ba giáo sĩ nện cho một trận, Vạn Năng trở lại gặp ông Philead với bộ dạng thật thảm hại. Chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng đón nghe tiếp cuốn sách 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới của nhà văn người Pháp, John Wagner và chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.